Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sao khác? đó là dục vọng của chính mình, muốn yêu cô lại không được thỏa mãn chứ. Còn tự giác thở dài một hơi nữa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa kính chiếu hậu ngoài cửa xe, xác định đằng sau không có vật cản gì. Tầm mắt quay trở về, hướng đến phía trước chuẩn bị lái xe. Đột nhiên trong lúc đó, người mà hắn một giây trước vẫn còn suy nghĩ đã xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Bước theo đám đông đi nhanh trên con đường kẻ vạch dành cho người đi bộ Đưa lưng về phía xe của hắn Cách mỗi lúc một xa Hắn nghe người một chút Lại không một chút nghĩ ngợi lập tức mở cửa xe Một chiếc xe của cảnh sát giao thông Đột nhiên xuất hiện đằng sau xe của hắn Cách tầm 10 mét Lấy quải thổi yêu cầu những chiếc xe đang tạm dừng Ở ven đường Màu màu lái đi để tránh ách tắc Trong nghe mắt xe cảnh sát đi đến gần xe hắn và tài muốn hắn nhanh chóng đem xe rời đi Trạm xe kia miễn cưỡng mắng một tiếng Nhanh chóng quay đầu nước mắt ngó một chút đám đông đằng kia Đã nhìn công tay bóng dáng của cô Chết tiệt mà Hắn khởi động xe chuẩn bị lái đi Nhưng mà ngay cả như thế Nội tâm của hắn vẫn tràn ngập hy vọng cùng với hương phấn. Nếu vừa rồi hắn không có nhìn lầm Thì người phụ nữ kia chắc chắn chính là cô Như vậy Hắn ít nhất còn có chỗ để mà tìm người Thay vì giống như trước mò kim đáy về Chạy đi khắp nơi các quán ăn đêm Rồi lại ngồi chờ gặp vận may như là lần trước. Cứ chờ xem đi, tỉnh nhân một đêm ân ái, ta cam đoan chúng ta tuyệt đối sẽ có cơ hội gặp lại rồi. Đứng ở trong toilet nữ, Lương Gia Kỳ cố gắng đứng vững, quấy đầu nhìn xuống thử, cô phát hiện vẫn còn thấy được ngón chân của mình, nhưng mà đã không thấy được lưng của chiếc san đan đang đi nữa. Bụng của cô càng lúc càng lớn, bởi vì có mang nên đó là chuyện đương nhiên, chờ bao là tiểu tệ vào mình. Những người khác căn bản không biết là cô mang thai Có lẽ cũng có người hoài nghi Nhưng bởi vì mọi người đều biết cô chưa kết hôn Có bạn trai hay chưa Vẫn còn là một dấu chấm hỏi Cho nên không ai dám trực tiếp hỏi cô Chỉ là giống như có ngữ khí Giọt xét hỏi Già kì Cô gần nhất giống như là béo lên một chút thì phải Một chút ư Nếu như năm ký thật sự có thiêu lầm một chút Thì là đúng thật Cô vốn đã gầy Chỉ nặng có 45 ký mà thôi Cho nên béo thêm 5kg nữa cũng không gọi là mập. Nhiều lắm chính là mật mà. Vấn đề ở chỗ là cô béo cùng với mật mà đều tập trung lại vùng bụng nên người khác là nghi ngờ vô căn cứ. thản nhẹ một hơi, cô nghe thấy có tiếng người bước vào toilet nữa. Cậu không biết anh ấy rất là tuấn tố sao? Mình cảm thấy dùng chữ xuất để hình dung có một chút hơi tục nha. Đúng thật là, thế nên hình dung như thế nào? Là anh Tuấn, mê người, Tuấn Mỹ ư? Hết sức bất phàm. Tào nhã nhò nhã, diện mạo hiên ngang. Cậu không biết người đàn ông giống như trạm diệt kỳ, chỉ có thể dùng thành ngữ bốn từ đó, mới có thể xứng về ký chất công tử của anh ấy hay sao hả? Nghe thấy ba chữ trạm diệt kỳ, lương gia kỳ cả nháy mắt cứng ngắc. Có lý nha, mình chưa bao giờ gặp qua một người đàn ông nào đeo kính, mà vẫn còn đẹp mắt như thế. Mấy người bên ngoài tiếp tục nói, đồng thời vang lên hai tiếng kéo khóa. Đúng đó, không chỉ mang kính mà vẫn còn đẹp trai hơn ối người. Anh ấy mặc quần áo sơ mi cũng khiến cho chúng ta mê chết người mà Cậu cũng chú ý tới sao? Đương nhiên rồi nha Rõ ràng thân hình cao gầy kiểu thư sinh Ai biết cảnh ấy khoác lên áo sơ mi Không cẩn thận báo sát vào cơ thể Cơ ngực như thế Nha, mình thật sự muốn nhìn thấy bộ dáng trần trụi của anh ấy Đoàn chắc không chỉ có cơ ngực Mà cô bụng cũng có Ôi trời ạ, mình mùa đối với những người đàn ông Có cơ bụng đều là không thể chống lại được mà Mình cũng vậy, mình cũng vậy nha Thật là muốn sở sạn thân thể của anh ấy mà Một thanh âm không xấu được sự say mê nói xen vào sau một chút Cậu liền thỏa mãn rồi sao Thì đương nhiên có thể đi thêm bước nữa thì quá tốt rồi Đi thêm một bước nữa Tức là như thế nào hả Ân thanh ái mội vang lên Cậu thấy nó sẽ là gì chứ Tiếng nói hết sức kiều mị trả lời Đúng là cái đồ sắc nữ Cậu thì không phải thế sao Hai người cùng cười riêng sáng với nhau Sau đó lại chuyển đến âm thanh kéo khóa túi một lần nữa Tiếp theo là tiếng giày cao gót Hướng tới cửa toilet đi ra ngoài mỗi lúc một xa. Bọn họ đi rồi. Mấy người này chỉ đến trang điểm lại, mà không đi đến toilet. Chuyện này cũng hết sức là bình thường. Từ lúc cô vào làm ở nơi này đã thấy không ít cảnh như thế. Chỉ là lúc đó, cô vẫn coi nó như một bộ phim trên hình rẻ tiền mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay, nhân vật chính được bàn đến lại là cho đứa nhỏ ở trong bụng của cô. Cô thật sự không biết mình nên hình dung tâm tình gì để mà đối mặt đồ loại cảm xúc cũng không thể hình dung tâm tình của cô vào lúc này. nhưng chuyện này không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn như thế nào đến đây, là tới để tìm tòng tài sao? vô nghĩa, hắn đương nhiên là tới tìm tầm tài rồi, nếu không chẳng lẽ là tới tìm cô chứ? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện